Lý Tiêu im miệng ngay cho ta Chờ đợi kiệt thiếu lên tiếng Người đàn ông gầy gò bên cạnh Chính là cha của Lý Tiêu Lý Nam bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ Tiếng quát như sấm rèn Làm cho Lý Tiêu ngỡ người Hắn ta đầy vẻ khó hiểu hỏi lại ba chuyện gì vậy Con làm sai gì sao Bây giờ thì im miệng lại cho ta Đừng nói gì nữa Lý Nam hạ giọng Ánh mắt đầy kiêng rè nhìn tôi Khi nhìn thấy tôi đang cười mỉm Lòng ông ta lập tức lạnh toát Âm thầm thốt lên Hỏng bét Lý Nam biết rõ Nhà họ Lý và nhà họ Vương ở sang âm Vốn có quan hệ họ hàng gần Và ông, em gái của Vương Thiết Dương Tổng trưởng của nhà họ Vương Là cầu nối chính để giữ vững Mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình Chiều nay Vương Thiết Dương bỗng nhiên gọi điện thoại cho ông Kể về chuyện liên quan đến kiệt thiếu Và nhờ ông tìm tôi Càng nhanh càng tốt Mục đích sao? Đương nhiên là để xin lỗi. Ban đầu khi nghe nói Vương Thiết Dương lặn lội từ giang âm bay qua đây, ông Lý còn tưởng rằng là để rửa nhục cho con trai. Ai ngờ điều ông ta nghe được lại là đi xin lỗi tôi. Lý Nam vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Theo những gì ông biết, Vương Thiết Dương là người kiêu ngạo, tàn nhẫn. Làm gì có chuyện cúi đầu hạm mình cho một thanh niên trẻ như vậy. Thế nhưng sau khi nghe Vương Thiết Dương kể thường tận những việc tôi làm, Ông Lý xứng sở Trước mặt nhân vật như thế này Ngoài cách xin lỗi Thật sự không còn đường nào khác để giải quyết Ở An Hóa Ông Lý ít nhiều cũng có chút thế lực Vì vậy cộng thêm việc tôi không hề che giấu hành tung Chỉ mất chút công sức Là ông ta đã tìm được tôi Nhưng khi vừa đến nơi Ông đã thấy con trai mình ngồi ăn cùng tôi Lời nói lại có phần không kiêng nể Linh cảm xui rủi trối dài trong lòng ông Giơ kiếm lên tiếng thì Lý Tiêu đã khiến ông muốn tróng mặt với những câu bộc phát. Lúc này, ông chỉ muốn đập cho Lý Tiêu một cái cho ngất đi để khỏi chuốc thêm rắc rối. Rõ ràng vừa rồi ông còn khen con trai hiểu chuyện, giỏi giang, có tài. Ai ngờ vừa bước vào cửa đã nhận ngay một cú đập thẳng vào đầu như thế này, người mà ngay cả Vương Thế Dương không dám động tới. Nhà họ Lý lại càng không đủ khả năng chống đỡ so với nhà họ Vương, nhà họ Lý vẫn còn kém xa. Thái Lý Tiêu không nói thêm lời nào, Lý Nam cố gắng nặn ra một nụ cười, dù khóe môi run rẩy khiến nụ cười trông méo mó như một bông hoa cúc khô. Ông nói với tôi: "Hai chào cậu, thiếu, tôi là Lý Nam, Huyền Tử nhà tôi vừa rồi không hiểu chuyện, mong cậu đừng chấp nhặt." Tôi lạnh nhạt đáp lại: "Tôi nào dám, vừa rồi con trai ông còn nói tôi chỉ là loại đồ tốn má rẻ củi, giống như rác rưởi mà thôi." Hắn còn định đưa bạn gái tôi đi tản bộ van lầu cay nữa kìa Nghe vậy Lý Nam chỉ cảm thấy đầu óc tối sầm lại Xuyết chốn nước ngất xỉu Máu nóng rổn lên não Cơn giận bộc phát Ông thẳng tay tát một cái mạnh vào mặt Lý Tiêu Chỉ nghe bốn một tiếng Trên mặt Lý Tiêu đã in rõ một số bàn tay Lý Tiêu ôm mặt Ánh mắt đầy khó tin nhìn Lý Nam Miệng cứng đờ không thốt nên lời Tiếng động lớn như vậy mệnh diện thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thêm nữa, cả Lý Tiêu, Từ Phi và Lý Nam đều là những nhân vật có tiếng tầm. chẳng mấy chốc đã bị người khác nhận ra, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao. "Ờ, kia chẳng phải là cha con nhà họ Lý sao? Chuyện gì vậy? Sao Lý Nam lại bất ngờ tát con trai mình ngay trước mặt bao nhiêu người thế kia?" Có người ngản nhiên hỏi, cảm thấy khó hiểu. Lý Tiêu dù sao cũng là người của công chúng, Chuyện này truyền ra ngoài Chắc chắn sẽ rất mất mặt Người đứng bên cạnh hình như là Vương Thiết Dương ở Giang Âm Nghe nói nhà họ Vương ở Giang Âm Rất có thế lực Lần trước tôi đến Giang Âm du lịch Cũng từng nghe danh nhà họ Vương Hai nhà này còn liên hôn Quan hệ phức tạp lắm Hai gia đình này cùng xuất hiện ở đây Là có ý gì nhỉ Hình như Lý Tiêu nói gì đó Với chàng trai trẻ kia Sau đó mới bị tát như vậy Nghe vậy, mọi người đều xứng lại, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Nếu đúng như thế, thân phận của chàng trai trẻ trước mắt này chắc chắn không hề đơn giản. Chỉ có thể là một nhân vật mà nhà họ Lý không dám động đến, Lý Nam mới có hành động như vậy. Ngay sau đó, đám đông im bặt, ánh mắt tò mò dán chặt vào diễn biến tiếp theo. Một số người hiếu kỳ đã lôi điện thoại ra chụp ảnh. Xin lỗi, bảo xin lỗi phi thiếu đi. Lý Nam chừng mắt nhìn Lý Tiêu Giọng đầy uy nghiêm Lý Tiêu liếc nhìn cha mình Như thể không tin vào tai Sau đó ánh mắt hắn ta chuyển sang nhìn tôi Vẻ mặt đầy thắc mắc Kiệt thiếu đứng bên cạnh Thấy dáng vẻ ngừa ngác Đáng thương của Lý Tiêu Trong lòng vừa đồng cảm Vừa có chút khoái chí Như thể vừa tìm được người cùng cảnh ngộ ờ, Xin lỗi tôi uống hơi nhiều Thật lòng xin lỗi Lý Tiêu không hề ngu ngốc Ngược lại hắn rất thông minh Với sự hiểu biết về cha mình Lý Tiêu biết rõ sủ tức giận thế nào Lý Nam cũng sẽ không ra tay Trong một hoàn cảnh như thế này Chỉ có một lời giải thích duy nhất Người thanh niên đang ngồi đây Ăn món tây mà thậm chí còn không biết cách cầm dĩa đúng cách Có một bối cảnh vô cùng lớn Mà nhà họ Lý không thể treo vào Ánh mắt Lý Tiêu chuyển sang nhìn cánh tay Đang băng bó của Kiệt Thiếu Như thế đã đoán ra điều gì đó Kính nhìn tôi, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào cánh tay của Kiệt chính là bị người này bẻ gãy? Hơn nữa, dựa trên thái độ của Vương Thế Dương và cha mình, rõ ràng họ cũng đến để xin lỗi. Điều này chứng minh rằng suy đoán của hắn ta là hoàn toàn chính xác. Lúc này, Vương Thế Dương lên tiếng, là người từng tay trắng dựng nên cơ nghiệp nhà họ Vương, ông ta hiểu rõ đạo lý, đại trưởng phu có thể co được gián được. Ông cười nói: À, anh Phi Thiếu, sự việc tôi đã biết rõ, khuyên tử nhà tôi không hiểu chuyện, tôi cũng mắng nó một trận rồi. Lần này tôi đặc biệt từ Giang Âm bay đến, mong cậu đừng giận. Khi về Giang Âm, tôi nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc long trọng để đón tiếp cậu. Tôi liếc nhìn Kiệt Thiếu, sau đó thản nhiên nói: "Được rồi, Vương tổng đã tự mình lăn lội đến đây, thể diện này tôi đành phải nhận, không còn cách nào. Tôi vốn là người mềm lòng." Nếu họ đã nhận ra lỗi lầm, vậy thì chuyện này coi như xong. Nghe vậy, Vương Thế Dương và Lý Nam đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, họ liếc nhìn nhau, nở nụ cười khổ. Kiệt Thiếu và Lý Tiêu cũng chẳng khác gì hai kẻ đồng cảnh ngộ, cúi đầu cam chịu. Lúc này, Từ Phi, người ngồi lặng trong góc đã hoàn toàn đờ đẫn. Tình hình trước mắt đã quá rõ ràng, hắn ta biết mình đã gây sự với người không nên động vào, khổ não vô cùng. Hắn nghĩ đến việc gọi cho ông nội đến để xin lỗi thay mình, nhưng sợ rằng ông sẽ nghĩ hắn bị điên. Cẩn thận rằng Từ đứng dậy, gượng gạo cười nói: à, thiếu, xin lỗi, vừa rồi tôi uống hơi nhiều nên lời nói có phần không đúng mực, mong cậu đừng để bụng." Tôi liếc nhìn Từ một cái, lạnh lùng hừ nhẹ, sau đó quay sang Vương Thế Dương và những người khác. "Không có gì, mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi còn phải ăn tối." Nói xong, tôi cầm đũa gắp một miếng bít tết và bắt đầu ăn tiếp. Vương Thiết Dương cười cầu tài vài tiếng, sau đó rời đi cùng Lý Nam. Từ khi Sở tôi tìm hắn gây phiền phức, cũng nhanh chóng lủi mất. Khi những người này rời đi, không khí trong nhà hàng như nổ tung. Đám đông kinh ngạc không thôi, ánh mắt tò mò nhìn tôi không ngớt. Việc khiến nhà họ Vương, nhà họ Lý, thậm chí cả nhà họ Từ phải hạ mình xin lỗi, đều để chứng tỏ thân phận tôi không tầm thường. Mọi người xôn xao bàn tán Đoán già đón non với lai lịch của tôi Thêm vào đó Bên cạnh tôi còn có cả 5 mỹ nữ vây quanh Càng làm cho họ thêm chắc chắn Về suy nghĩ của mình Sự bàn tán và những ánh mắt dò xét Khiến tôi không còn hứng thú để ăn uống nữa Sau đó chúng tôi quyết định đi dạo chở đêm Phố phường ngoài kia rực rỡ ánh đèn Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi Làm ra vẻ quyền uy Cũng khiến người ta kiệt sức Chúng tôi cứ đi dạo như thế Ăn thêm một chút đồ ăn đêm Mãi đến gần nửa đêm mới trở về Lúc này trên đường đã không còn bóng người Mấy cô gái vừa đi vừa hát Nhảy chân sáo tung tăng Đột nhiên Sau mặt tôi chợt nghiêm lại Ánh mắt nhìn về phía những tòa nhà xa xa Ở đó tôi cảm nhận được Một luồng khí tức giao tranh giữa đạo hành và yêu khí Tôi ra hiểu cho tống dài Dương Đình và mấy cô gái khác Ở lại không được nhúc nhích Sau đó một mình tiến về phía tòa nhà Nơi phát ra khí tức kỳ lạ. Đây là một khu nhà bỏ hoang, rộng lớn và hỗn độn với những khối bê tông cốt thép nằm rải rác khắp nơi. Không có đèn đường, bóng tối bao trùm khiến nơi này trở nên u ám và dọa người. Càng tiến vào sâu, khí tức càng trở nên mãnh liệt, đồng thời lại mang theo một cảm giác quen thuộc khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Tôi thu liễm khí tức, nhẹ nhàng tiến tới gần nguồn phát. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngẩn người. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen Đứng trên bậc thang Trong tay cầm một con dao cong Tựa như ánh trăng lưỡi liềm Dưới ánh trăng nhợt nhạt Con dao phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo sắc bén đến giận người Khuân mặt hắn tan lạnh lùng Ánh mắt băng giá Chăm chú nhìn người phụ nữ đứng đối diện Người phụ nữ ấy có dung mạo kiểu diễm Nét quyến rũ khó cưỡng Chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy tim đập loạn Nhưng điều kỳ lạ là tôi lại thấy gương mặt này rất quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Người thật là vô lý, ta với người không thủ không oán, vì cớ gì lại muốn giết ta? Giọng nói của cô ta mềm mại, ngọt ngào, nghe vào mà khiến xương cốt phải tê dại, nhưng ẩn sâu trong đó lại là vẻ lạnh lùng khó diễn tả. Người đàn ông nhách môi, tạo ra một nụ cười lạnh lẽo, Hắn ta nói, dòng dứt khoát và đầy sát khí. Yêu vật tăng loạn nhân gian, giết không tha. Người phụ nữ liếc mắt liềm hắn ta, phòng má phản bác. Dựa vào đâu chứ, ta có làm hại ai đâu. Ngay cả các môn phái như thiên sư phái, Long hổ sơn cũng không ngang ngược như ngươi. Đến lúc này, tôi mới thực sự nhớ ra người phụ nữ này là ai. Cô ta chính là một trong năm con rắn ẩn núi đạo nhân, hóa thân thành ngũ xà mỹ nhân. Nhưng tại sao chỉ có mỗi cô ta xuất hiện ở đây Còn bốn người kia đâu rồi Người đàn ông không có ý định đôi co Giọng nói của hắn ta đầy định kiến và sát khí Bản tính yêu vật là tàn nhẫn bất kham Giết chóc thành tính Một khi thấy huyết sát thì không dừng lại được Vì thế ta phải diệt trừ các người trước khi tạo ra đại họa Không trở thêm lời giải thích Người đàn ông đột nhiên phóng xuống từ bậc thang Lư đao trong tay hắn ta lóe lên như một vầng trắng bạc, tạo thành đường cong sáng rực chém ngang về phía người phụ nữ. Mỹ nữ già cảm nhận được uy lực của nhát chém, biết rằng thân thể dù đã hóa hình, cô ta vẫn không thể đỡ nổi. Cô ta lập tức uốn mình, thực hiện một động tác uốn éo kỳ dị, vượt qua cả giới hạn của cơ thể con người, tránh được đường trong gang tấc. Lưỡi đao lạnh lẽo xẹt qua, ánh sáng sắc bén của nó cắt ngang một cột bê tông to bằng thân người. Vết cắt trờn nhẫn, phẳng lì Đủ để thấy được sự sắc bén đáng sợ Của thanh đao này Mỹ nhân xà giờ đã nổi cơn thịnh nộ Từ tay cô ta Một luồng sáng đỏ bừng lên Và một giải lụa đỏ xuất hiện Giải lụa này không đơn thuần chỉ là một món đồ Mà chính là lớp da cô tan Lột ra trong quá trình hóa hình Được chế tạo thành một pháp khí mạnh mẽ Nó không chỉ dẻo dai, Khó phá vỡ Mà còn chứa đựng được chất độc giết người Cổ tay của Mỹ nhân xà khẽ động Giải lụa đỏ ngay lập tức thẳng tắp Tựa như một con rắn khổng lồ sống dậy Lao thẳng về phía người đàn ông Ánh mắt của người đàn ông lén lên vẻ lạnh lùng Nhưng sát khí trong đó Lại càng thêm sắc bén Hắn đàm vùng loàn đào trong tay Những nhát chém nhanh chóng tạo thành Hàng loạt lưỡi đào hình trăng lưỡi liềm Dày đặc như mưa sao băng Bao phủ khắp không gian Đào và lụa đỏ đâm vào nhau Tạo nên âm thanh xèo xèo chói tai Quả tiếp xúc Dường như không ai trong hai người chiếm được tiện nghi Mỹ nữ xà khen nhách môi Giọng nói đầy vẻ khiêu khích Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi Người đàn ông không đáp Ánh mắt càng thêm lạnh léo Hắn ta rút từ trong túi ra một lá bùa Trên bùa hiện lên ánh bạc pha chút tím Lấp lánh dưới ánh trăng Hắn đặt rán lá bùa lên lưỡi đào Miệng lầm nhầm chú ngữ khiến lá bùa bừng lên ánh sáng chói lòa. Ánh sáng bạc pha tím hòa quyện, tạo ra khắp không gian. Sau đó, hắn tạo phun ra một ngụm máu lên lưỡi đào. Ánh sáng trên lá bùa lập tức chuyển sang màu đỏ thấm, tạo thành luồng sáng ba màu chói lọi, bao phủ lấy lưỡi đào. Lưỡi đào cong bắt đầu biến đổi, dài hơn, cong hơn, và đầu đào dần hình thành một cái đầu sói với ba màu bạc, tím và đỏ. Đám xanh đỏ rực như máu, đầy vẻ hung tợn, như muốn lao thẳng tới xé nát mỹ nhân xà. Gương mặt thanh tú của người đàn ông giờ đây cũng méo mó, đầy vẻ dữ tợn. Hắn ta dậm mạnh chân xuống đất, tạo thành một âm thanh vang dội rồi nhảy lên không trung. Từ một tay cầm đao, đổi thành hai tay cầm đao, chém xuống với toàn bộ sức mạnh. Nhát đao bổ xuống khiến không gian xung quanh như bị xé rách, phát ra âm thanh xoẹt xoẹt chói tai. Một lưỡi đào khổng lồ ba màu xuất hiện Dạy gió lao đi Càng lúc càng lớn Đến nửa đường Đầu sói trên lưỡi đào bất ngờ tách ra Hoàn toàn rời khỏi lưỡi đào Lao thẳng về phía Mỹ nước xà với tốc độ như chớp giật Mỹ nước xà tái mặt Cảm nhận được nguy cơ tử vong đang kề cận Cô ta biết mình đã bị khóa chặn Không thể né tránh Cắn ra một cái Cô ta dồn toàn bộ yêu khí vào giải lụa đỏ Khiến nó bừng sáng như lửa cháy Và biến thành một con rắn khổng lồ Với thân hình to bằng cột nhà Con rắn đỏ uốn lượn trong không trung Đuôi vẫy mạnh Lao thẳng về phía đầu sói Sói và rắn đụng nhau trong một cú va chạm dữ dội Đầu sói há cái miệng khổng lồ đỏ rực Cắn mạnh vào thân rắn Tạo nên một tiếng nổ đinh tài nhức óc Cả hai tạm thời bị kẹt trong trạng thái giảng co Nhưng không gian xung quanh đã bắt đầu rung chuyển Mặt đất dưới chân tôi khẽ run lên Những cái cột bê tông gần đó cũng lắc lư Tựa như có một cơn động đất đang xảy ra Hai người họ đều sở hữu sức mạnh đáng gầm Gần như đạt đến cấp bậc quỷ tướng Có thể so với Hắc Bạch Vô Thường Điểm khác biệt duy nhất Có lẽ là về sức mạnh thể chất Hắc Bạch Vô Thường cùng với Nghiêu Đồng Mã Diện Đã tu luyện hàng ngàn năm Mặc dù tốc độ tu luyện của quỷ vật rất chậm Nhưng cấp bậc quỷ hóa của họ cực kỳ cao Ít nhất cũng đạt đến cấp bậc quỷ thể cấp 5 Với sức mạnh hiện tại của tôi chắc chắn không thể xuyên thủng được thân quỷ của họ Tuy nhiên Nếu tôi vượt qua lôi kiếp Và cầm trong tay thất tình Long uyên kiếm Thì sẽ không còn ai dám đối đầu trực diện với tôi nữa Quay lại trận chiến Bản cân thắng lợi giờ đây rõ ràng Đang nghiêng về người đàn ông Điều này cũng không có gì lạ Bởi đạo hành của hắn tương đương với tôi Thuộc tầng cao nhất của phù chú màu bạc Hơn nữa Thanh đào trong tay hắn cũng không phải là loại tầm thường Tôi đoán rằng bên trong nó phong ấn linh hồn của một con lang yêu ngàn năm. Nếu không, uy lực của nó sẽ không thể mạnh mẽ đến vậy. Còn Mỹ Nhân Xà, từ khi hóa hình đến giờ chỉ mới khoảng 3 tháng, mặc dù đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể, nhưng sức mạnh chiến đấu của cô ta vẫn chưa đạt đỉnh cao. Để đấu ngang với người đàn ông này, rõ ràng là không thể. Tuy nhiên, nếu cả 5 tỷ muội Mỹ Nữ Xà cùng nhau xuất hiện, thì hắn ta chắc chắn chỉ có nước bỏ chạy. Chỉ không dám đánh tiếp. ai thú vị đây. Ba màu của đầu sói lại một lần nữa gầm lên giận dữ. Lao thẳng về phía con rắn đỏ. Con rắn đỏ không thể chịu nổi áp lực. liền tiếp lùi lại. Mỹ nữ xà cũng phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng đã bị thương nặng sau đòn này. Người đàn ông không bỏ lỡ cơ hội. Chém thêm một nhát nữa. Con rắn đỏ không thể chống cử thêm. Hoàn toàn tan biến. Để lại không khí tính lặng trong phút chốc. Tuy nhiên... Con sói ba màu kia vẫn chưa hết hùng hãn Không còn mục tiêu là rắn đỏ Nó chuyển hướng Lao thẳng về phía Mỹ nước xà Nhìn thấy tình thế nguy cấp Tôi khẽ nhíu mày Thân hình lué lên trong trước mắt Vòng tay trộm lấy đầu sói đang lao tới Đạo lực của nó mạnh mẽ dữ dội Chống cự kịch liệt Nhưng cuối cùng vẫn bị tôi bóp nát Trong một tiếng buộc vang dội Cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay Khiến tôi bật cười khổ Quả nhiên là mình đã quá tự tin Mặc dù năng lượng của con sói đã bị tiêu hao đáng kể sau khi chiến đấu với con rắn đỏ nhưng nó vẫn đủ sức mạnh để khiến tay tôi đau sát. Phải biết rằng cơ thể tôi vừa được tăng cường đáng kể. Đòn tấn công vừa rồi đủ chứng minh sức mạnh đáng sợ và điều đó càng làm nổi bật sự lợi hại của thanh đao cong trong tay người đàn ông kia. Khi tôi bất ngờ xuất hiện cả người đàn ông lẫn mỹ nhân xà đều xứng lại ánh mắt dồn về phía tôi. Sự khác biệt là Một ánh mắt tràn đầy kinh ngạc Trong khi ánh mắt còn lại lại rực rỡ vui mừng Người vui mừng tất nhiên là mỹ nhân xà rồi Cô ta nhìn tôi Nở nụ cười rạng rỡ như hoa Chủ nhân sao ngài cũng ở đây vậy? Tôi chẳng mấy vui vẻ đáp lại Cô là một con rắn Không chịu ở núi đạo nhân tu luyện Chạy đến đây làm gì Nếu không phải ta tình cờ đi ngang qua Giờ cô đã thành một con rắn chết rồi Mỹ nhân xà chù môi Giọng núng nịu nói Chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ được cơ thể rồi Nên ra ngoài chơi một chút thôi mà Nhân gian thật là náo nhiệt và thú vị quá đi Đồ ăn ngon Chỗ chơi hay Mọi thứ đều hấp dẫn Nhưng người xấu cũng nhiều Toàn là những tên dê xồm Làm người ta sợ chết khiếp Vừa nói cô ta vừa vô vỗ lên đôi đồi núi cao chót vót của mình Làm bộ dê thương Nói xong Mỹ nhân xà lại tiếp tục thao thào bất tuyệt Năm chị em bọn tôi đều ra đây cả. Chỉ là mấy người kia đang ở nhà xem phim Hàn. Xài tôi đi mua đồ ăn. Ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải nam nhân thối này. Hắn cứ đuổi theo tôi. Không ngừng vung dao chém giết. Nếu không nhờ chủ nhân xuất hiện kịp thời. E là tôi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nghe vậy tôi chỉ gật cù. Chưa kịp nói gì thì người đàn ông đối diện đã bước tới. Cầm đào trên tay. Sát khí ngút trời. Hắn nhìn chầm chầm vào tôi. Lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai Tôi khẽ mỉm cười Giọng điều chẳng mấy dễ chịu Ta chỉ là một người bình thường Còn ngươi là ai Người đàn ông nhàn nhạt, nhạt đáp Đồ yêu sư Tần Thiên Đồ yêu sư Tôi khẽ nhíu mày hơi ngẩn ra Trong đầu lập tức nhớ lại Lại một đồ yêu sư nữa xuất hiện Trước đây Khi cứu giản khảnh lạc ở Giang Âm Tôi cũng đã từng gặp một đồ yêu sư Nhưng người đó rõ ràng không mạnh bằng tiền trước mặt này Nói đến đồ yêu sư Đây vốn là một trong 10 đại nghề nghiệp thượng cổ Tuy nhiên Vài trăm năm gần đây Những nghề này dần mai một Hiếm gặp như người cản thi thợ nương quan Đồ yêu sư thường rất kín tiếng Không phô trường Danh tiếng cũng thấp Lịch sử ghi chém lại Trong các đồ yêu sư nổi danh Yến Dinh Hà có lẽ là nhân vật huyền thoại nhất Đạo hành của Yến Dinh Hà cao đến đầu Thì không ai nói rõ Nhưng theo giá sử, ông thường giết kiểu Vĩ Hồ. Phải biết rằng Kiều Vĩ Hồ có thể sánh ngang với thần thú như dòng. Thậm chí, sau khi Yến Dinh Hà qua đời, không một ai trong địa phủ dám tới câu hồn ông. Chỉ nhiều đó thôi cũng đủ thấy ông ta là một nhân vật đáng sợ đến mức nào. Nghe nói Yến Dinh Hà cuối cùng đã giang ngộ và đăng đạo, sau đó hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Đồ yêu sư không chỉ diệt yêu mà còn chảm quỷ, cầm ghét điều ác. Quyết giết sạch mọi thứ tà trên đời Trong giới tu đạo Họ được ví như những cảnh sát Đừng chiến đấu hết mình trong trận đại chiến năm xưa Dẫn đến việc cả tộc gần như bị tiêu diệt Thông thường Mục tiêu của đồ yêu sư là những tà vật ác nghiệt Không thể dung tha Một khi bị đồ yêu sư ra tay Kết cục duy nhất chính là hồn phi phách tán Cái tên đồ yêu sư Luôn khiến yêu vật và quỷ hồn nghe đến đều run sợ Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là tại sao Tần Thiên một đồ yêu sư lại ra tay với mỹ nữ xà này Cô ta đâu có làm điều xấu gì Tôi nghi hoặc nhìn hắn ta bình thản nói Ta rất tôn trọng danh tiếng của đồ yêu sư các người Nhưng con rắn nhỏ trước mặt này chưa hề làm điều gì ác Vì sao lại muốn giết cô ta Chẳng phải cách làm này mâu thuẫn với nguyên tắc của các người sao Tần Thiên hử lạnh một tiếng ánh mắt đỏ ngầu Chừng chừng nhìn tôi Rồi lớn tiếng quát <cười> Người cũng là âm dương sư Vậy mà không có chút giác ngộ nào sao Yêu quái và quỷ hồn đều là tà ác Cho dù hiện tại chúng chưa hại người Nhưng ai dám đảm bảo sau này chúng sẽ không Vì vậy Phải giết từ trong trứng nước Tuyệt đối không khoan nhượng Tôi nhíu mày cảm nhận được sự bất thường Trong lời nói của hắn ta Rõ ràng Tần Thiên đã chịu đả kích dân lớn nếu không hắn ta sẽ không cực đoan đến mức này giọng nói lạnh băng cổ hắn còn ẩn chứa một nỗi đau xót nào đó tôi cô nén sự bực bội kiên nhẫn giải thích từ xưa đến nay con người cũng có kẻ tốt người xấu yêu quái và quỷ hồn cũng vậy không thể qua đũa càng nắm được người không nên đánh đồng tất cả như vậy nhưng sáng khí trên người Tần Th càng lúc càng ngốt ngàn hắn gầm lênăng dữ ta không quan tâm Chỉ cần gặp yêu quái, ta giết không tha. Kẻ nào dám cản đường, ta giết luôn. Nghe vậy, nét mặt tôi cũng dần trở nên lạnh lẽo, cất giọng thản nhiên nhưng đầy uy hiếp. Người cứ thử xem. Đôi mắt tần thiên đỏ rực như máu, khuôn mặt hắn ta tràn ngập sát khí. Thành Loan đào trong tay, lại tỏa ra ánh sáng trắng nhợt nhạt, kèm theo tiếng sói trù vang vọng. Hắn vùng đào lên, chém xuống một nhát. Tạo thành một luồng đao quang hình vòng cung Lao về phía tôi Tiếng sói chu trên đao quang Khiến nó trở nên đáng sợ hơn Uy lực không hề kém đòn tấn công lúc trước Tôi đứng đó Ánh mắt trầm lặng như không hề dao động Sẵn sàng đối mặt với kẻ cuồng nộ trước mặt Tôi đương nhiên không dám khinh xuất Lập tức huy động toàn bộ thi quỷ chi khí Và ngọn lửa sinh tử luân hồi Để chúng hòa quyện hoàn toàn Rồi dồn nén trên cánh tay phải Dòng năng lượng nhanh chóng lan tỏa Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng. Một bên thân kiếm khắc họa hình rồng đỏ như máu. Bên còn lại là bảy ngôi sao sáng lấp lánh. Đầy cổ kính. Nhưng lại tỏa ra kiếm khí ngập trời. Đây chính là thất tình Long uyên kiếm của Trung quỷ Tuy nhiên, thanh kiếm này chỉ là mô phỏng. Từ khi thi quỷ chi khí đã tới tầng thứ 9. Cộng thêm với việc tôi càng ngày càng thuần thuộc trong việc điều khiển ngọn lửa sinh tử luân hồi. Dựa vào ký của Trung quỷ và một số bí pháp tôi mới có thể tái tạo được hình dáng của thất tình lòng uyên kiếm. Mặc dù uy lực không thể sánh bằng bản thật, nhưng cũng đủ phan huy được phân nửa sức mạnh của nó. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng, nên cũng không rõ chính xác sức mạnh thật sự của nó đến đâu. Không còn cách nào khác, thành pháp kiếm trước mắt này tùy tốt, nhưng không thể chịu nổi sức mạnh của thi quỷ chi khí và ngọn lửa sinh tử luân hồi hòa quyện. Nếu tiếp tục dùng vài lần nữa, nó cũng sẽ biến thành đống sắt vụn, Giang Hoành càng nguy cấp, loan đao của Tần Thiên đã áp sát, tôi không hề hoảng loạn mà chém xuống một nhát, tiếng xoẹt xoẹt vang lên như tiếng cắt rách vải, toàn bộ đang mang bị nát và tan biến. Thanh kiếm vẫn giữ được đà, tiếp tục lao về phía cây cột xi măng gần đó, đám cây cột xi măng liên tiếp bị chém gãy, hóa thành bụi vụn. Một kiếm này quả thật là uy lực kinh người. Không chỉ tôi bị uy lực này làm cho kinh hãi, Tần Thiên cũng đứng đờ người tại chỗ, quên cả hành động. Thừa cơ hội, tôi chốc nhoáng lao tới, dẫn lấy thanh Loan đao trên tay hắn ta. Sau khi quan sát ký, tôi phát hiện trên chuồi đào khác hai chữ, làng tước. Nhìn thấy hai chữ này, tôi không lấy làm bất ngờ. Theo như tôi biết, trong tộc đồ yêu có một thanh bảo đào, được xen từ xương cốt của một con làng yêu ngàn năm, do một trưởng lão trong tộc đích thân chế tạo. Thanh đào này sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, Thậm chí còn có thể triệu hồi hồn sói để tăng sức chiến đấu trong tình huống nguy cấp. Dựa vào hình dáng và sức mạnh của thanh đao trong tay Tần Thiên, tôi đoán rằng đây chính là thanh Lang tước. Điều này cũng chứng minh rằng Tần Thiên không phải là người bình thường mà là nhân vật quan trọng trong tộc đồ yêu. Chả đao cho ta! Tần Thiên thấy tôi nhận ra thanh lang tước sáng mặt lập tức biến đổi lao tới tung một cú đấm về phía tôi. Tôi khét cười Nhẹ nhàng né tránh rồi ném trà thanh đào về phía hắn ta, đồng thời thản nhiên nói: "Cho ngươi một lời khuyên, thanh lang tướng này quả là một bảo đao, nhưng nếu ngươi không đủ thực lực để bảo vệ nó, tốt nhất nên cất kỹ và hành xử khiêm nhường hơn, nếu không e rằng sẽ chôn hòa vào thân." "Chuyện của ta, không cần ngươi lo." Tần Thiên lạnh lùng liếc tôi một cái, giọng điệu vẫn cứng rắn, nhưng lại cất thanh lang tướng đi ánh mắt hắn ta không cam lòng liếc nhìn Mỹ nữ xà sau đó nhanh chóng bước vào bóng tối thoát cái đã biến mất tôi không ngăn cản nhìn qua cũng biết Tần Thiên đã chịu đả kích nặng nề mà đả kích này chắc chắn có liên quan đến yêu vật nếu không hắn ta đã không hành xử như vậy Mỹ nữ xà đứng bên cạnh thấy Tần Thiên rời đi không khỏi thở vào nhẹ nhóm cười duyên nói ai hôm nay nếu không có chủ nhân xuất hiện ta đúng là mất mạng thật rồi đó Nữ xà cô đúng là đáng bị chém Không ở yên mà còn chạy loạn khắp nơi Tôi bực bội đám lại ai đừng gọi ta là xà nữa Nghe khó chịu lắm Giờ ta có tên rồi Ta tên là Tô Mai Còn bốn người kia là Tô Yên Tô Tuyết, Tô Hồng và Tô Thanh Mí nữ xà À không phải gọi là Tô Mai đúng nịu nói Tôi đảo mắt thở dài một hơi rồi nói Được rồi Tô Mai Bây giờ mau về đi Sáng mai dẫn mấy người chị em của cô trở lại núi đảo nhân ngay Nếu không có ngày sẽ bị chém đi nấu canh rắn Lúc đó hối cũng không kịp Chúng ta không thể về được Chúng ta còn phải tham gia thi đấu mà Tô Mai khé mỉm cười Nói một cách rất nghiêm túc Tôi hơi ngẩn người Không hiểu hỏi lại Các cô thi đấu cái gì? Là siêu cúp cấp khu vực Hoa Bắc Bắt đầu vào ngày kia đó Chuyện lớn như vậy mà chủ nhân không biết à? Tô Mai cười nhè nhàng thả một quả bom. Tao lão, cả cô cũng là thí sinh sao? Còn biết hân ho nữa hả? Đùa kiểu gì vậy? Tô mắt nhìn Tô Mai, không tin nổi. Đám rsa này không chịu an phận ở núi đạo nhân tu luyện mà lại mò đến thành phố An Hóa để tham gia cuộc thi hát cup siêu cấp, xíu nữa còn mất mạng. Rốt cuộc bọn họ nghĩ cái gì vậy? Biến hát chứ? Năm chị em bọn ta là quán quân của tỉnh mình đó Hiện tại đang đứng hạng tư Tô Mai vinh mặt Hánh diện ngân nga vài câu Giọng đầy tự hào Tôi chỉ cảm thấy mặt đầy vạch đen Bất đăng sĩ nói Được rồi Mau trở về đi Ta còn có việc phải làm đây Được thôi Nhưng chủ nhân yên tâm Bọn em sẽ tìm anh Tô Mai cười ngọt ngào Sau đó thoát cái biến mất vào bóng tối Tôi thở dài một hơi rồi quay lại Khi gặp Tống dài Dương Đình và Trần chỉ tình Tôi kể lại chuyện vừa xảy ra Nghe xong Mấy cô gái đều tỏ vẻ không thể tin nổi Trần chỉ Tinh thì kinh ngạc kêu lên Hóa ra nhóm năm cánh hoa hồng chính là họ Ban đầu tôi còn thắc mắc Làm sao lại có nhóm 5 chị em sinh năm xuất hiện Hắn hay nhảy giỏi Đều thuộc hàng đỉnh Không ngờ hóa ra lại là họ Tôi cười hề hề nói Vậy các cô không thua họ đâu chứ Đương nhiên là không rồi Về nhan sắc Có thể chúng em hơi kém một chút Nhưng nói về hát và nhảy Họ còn phải luyện tập vài năm nữa Hát và nhảy là kỹ năng cần rèn luyện đấy Lý do họ xếp hàng cao hơn bọn em Chẳng phải vì đàn ông các anh xấu xa Ừa thích song sinh hay sao Hướng chi đây là 5 chị em sinh năm Trần chỉ tinh nói với vẻ bực dọc Tống dài Dương Đình và Hà Mộng Na Đều đồng tình gật đầu Tôi sợ sờ, sờ mũi Cười gượng vài tiếng Nói thật Ai mà chẳng muốn cưới một cặp song sinh, có một cô em vợ giống hệt vợ mình, thì nghĩ thôi cũng thấy lòng dậy sóng. Mọi người cười đùa một lúc, khi chúng tôi quay lại khách sạn, quản lý mạnh vân đang đứng chặn ngay cửa như vị thần giữ cửa. Nhìn thấy chúng tôi, cô ta lập tức quả trách Trần Chỉ Tinh và hai cô gái kia. Sau đó ánh mắt lạnh như băng của cô ta cũng chẳng nẻ mặt tôi chút nào, khiến tôi rất khó chịu. Trần Chỉ Tinh lẻ lưỡi với tôi một cái, vẻ mặt ánh náy, Rồi cùng đi theo sau mạnh vân Tôi thầm nghĩ Trời ạ, kiểu phụ nữ lạnh lùng như vậy Sau này ai dám cưới chứ Cái lạnh này không phải kiểu Lạnh ngoài nóng trong như lâm bội bội Mà là sự lạnh lùng như chịu tổn thương sâu sắc Đóng kín hoàn toàn bản thân Bài xích tất cả mọi thứ từ bên ngoài Sau khi trở về phòng Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ Rồi nằm dài trên giường Chỉ mặc mỗi cái quần đùi Vừa xem tivi vừa thư giãn Tống dài và dương đình liếc tôi một cái Gương mặt đỏ bừng Vội cúi đầu không dám nhìn Tôi bật cười lớn Đàn ông có một thân hình đẹp Cũng là một loại dương hút không nhỏ đối với phụ nữ Tôi xem tivi mà chẳng tập trung được Bên tai vang lên những tiếng nước chảy Róc rách trong phòng tắm Làm bụng dưới nóng bừng Hai cô nàng trong đó còn đang chiếu đùa nhau Giọng nói trong trẻo vang lên Chị dưỡng già thế nào mà mềm mại Mịn màng như vậy Dạy em với Thái độ vừa hâm mộ vừa đùa cợt khiến tôi không nhìn được bật cười Thật là ở gần phụ nữ đôi khi đúng là thử thách lòng kiên nhẫn Dương Đình còn nói Dài dài à sao em đầy đặn thế này chứ Hai tay chỉ cũng không ôm hết được Thật là khiến người ta ghen tị Lại thêm câu chân em dài thật đấy Những lời như vậy cứ thể vang lên Nghe thấy mà tôi gần như bốc hòa Hai cô nàng này chắc chắn cố ý treo chọc tôi Làm sao tôi chịu nổi chứ? Nếu không phải ý chí kiềm chế mạnh mẽ, tôi đã phá cửa xông vào rồi. Một lát sau, hai cô nàng ra khỏi phòng tắm, chỉ khoác mỗi tấm áo choàng để lộ làn da trắng như tuyết. Tôi gần như không thể chịu đựng nữa, đành giả vờ nghiêm chỉnh, dán mắt vào màn hình tivi. Nhưng hai cô nàng liếc tôi một cái, rồi nhìn nhau, môi khẽ nở nụ cười, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi cúi đầu nhìn xuống và phát hiện, chết thật. Từ lúc nào mà đã đứng sừng sững Để tránh tình huống ngại ngùng Tôi kéo chăn phủ lên Quyết định nhanh chóng đi ngủ Hai cô nàng nằm trên giường cười khúc khích Rôm giả trò chuyện Còn tôi thì từ từ chìm vào giấc ngủ Trong khi đó Tại đỉnh một tòa cao ốc ở thành phố Giang Âm Hai bóng người đứng lặng trong đêm Gió đêm vờn qua Làm áo bào tung bay phấp phới Nếu nhìn kỹ Một trong hai chính là âm dương Pháp Vương Kẻ này đang nhìn đối phương với ánh mắt đầy khinh miệt. Người kia cao hơn Âm Dương Pháp Vương một chút, dáng người gầy gò, mặc áo bào giống hệt, trên đầu có dấu vết sẹo hường, nhưng đôi mắt cùng với mối ưng khiến kẻ này toát lên vẻ u ám và tà ác thay vì chính khí. Người đã thu thập đủ thi thẻ chưa? Cán trưởng lão đang chờ đấy. Kẻ này chính là Khuê Cốt Pháp Vương, cất giọng lạnh lùng đầy âm hiểm. Khuê Cốt Chuyện đó liên quan gì đến ngươi? Nhìn thấy ngươi thôi, lão tử đã chán chẳng buồn ăn gà rán rồi. Ngươi nghĩ việc ngươi tìm người có bát tự và mệnh cách hoàn toàn giống nhau là dễ lắm à? Ta đã lục tung hết nhà xác nghĩa trang trong thành phố này mà vẫn còn thiếu ba xác. Ta xem nghĩ cách." Âm Dương Pháp Vương giọng bực bội, rõ ràng rất coi thường Khue Cốt Pháp Vương. <cười> "Trưởng lão đang đợi gấp, nếu ngươi không hoàn thành ta ết là ta phải ra tay. Đến lúc đó, đừng trách sư huynh này dành công với người nhé. Khuệ cốt pháp vương cười nham hiểm, xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Nghe vậy, sáng mặt âm dương pháp vương tối lại, hắn lạnh lùng đáp. Khuệ cốt, nếu người dám tàn sát mửa bãi đừng trách ta không nương tay. Ồ, vậy sao? Sư đệ à, ta cũng chỉ muốn tốt cho người thôi. Nếu người không hoàn thành nhiệm vụ, chẳng chắn sẽ bị trừng phạt nặng khi trở về. Những người phàm này chẳng qua chỉ là bọn vô dụng tự sát hại lẫn nhau, chỉ bằng để họ trở thành công cụ của chúng ta. Chỉ có như vậy, Phổ Đa Sơn mới trường tồn bất diệt, luôn giữ được sức mạnh chiến đấu lớn nhất, từ đó vượt lên trên cả tam giới. Khuê Cốt Pháp Vương ngạo nghến lớn tiếng nói, ánh mắt ông ta điên cuồng, sát khí tràn ngập. Nào bất đồng khó lòng hợp tác, nếu ngươi dám diễn hại người vô tội trong thành phố này, đừng trách ta không nghĩ đến tình đồng môn, tán gia đình xem xét ngươi. Trên người âm dương pháp vương buông pháp khí tức mạnh mẽ, ánh sáng vàng kim dâng lên, ngưng tụ thành một chữ vạn lấp lánh, kèm theo đó là tiếng phần âm vang vọng. Khuê cốt pháp vương lạnh lùng khịt mũi, không buồn để ý, phất nhẹ áo choàng, thân ảnh lập tức biến mất. Âm dương Pháp Vương nhìn bóng dáng hắn rời đi, chẳng mặc thật lâu. Một lát sau, ông ta thở dài, lầm bầm nói. Không có chút từ bí nào, dù có vượt lên tam giới thì sao chứ? Thiên đạo vô tình, chẳng lẽ con người cũng vô tình ư? Lời thở dài tan biến trong làn gió đêm, mang theo cả thân ảnh của âm dương Pháp Vương dần nhạt đi rồi biến mất. Sáng hôm sau, từ sáng sớm, Tống Giai và Dương Đình đã bị Trần Chỉ Tinh gọi dậy qua điện thoại. Nó là phải đi tập luyện và chuẩn bị biểu diễn. Chỉ còn lại mình tôi trong phòng. Tôi lại nằm dài ngủ tiếp đến trưa. Đến khi các cô nàng trở về. Trên tay còn mang theo thức ăn. Ít nhất cũng gọi như có lương tâm. Tôi đó đến mức bỏ dậy ngay. Rửa mặt qua loa. Rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lúc đó Tống Giai cười. Nói. Sư phụ. Bây giờ anh đã thành người nổi tiếng rồi. Sáng nay chúng em đến sân khấu tập luyện hát và nhảy Đạo diễn còn đích thân sắp xếp người Mang trà nước cho chúng em Thậm chí còn tự mình hướng dẫn Thái độ tốt đến lạ Tôi vừa nhồm nhòm ăn Vừa nói không rõ lời Chuyện này liên quan gì đến anh chứ Có khi đạo diễn là một ông già mê gái Thấy các em đẹp nên mới đối xử tốt Định làm quy tác ngầm các em ấy mà Dương Đình cười khúc khích Ý nghĩ đó thì chắc chắn là có Mà cũng không ít Nhưng giờ không ai dám động vào chúng em Còn lý do là gì Không phải là do màn chăng bước của anh tối qua hay sao Rất cuộc là chuyện gì Tôi vẫn mơ hồ không hiểu Cũng phải nói thêm Đồ ăn hôm nay ngon đến mức suy cắn nhầm cả lưỡi Là chuyện tối qua Anh chăng bước bị mấy phóng viên săn ảnh chụp được Giờ lên hẳn trăng nhất mục giải trí rồi Bây giờ anh còn hốt hơn, hơn cả mấy ngôi sao nữa Sương Đình vừa nói Vừa ném cho tôi một tờ báo Tôi nhận lấy tờ báo, nhìn thoáng qua, sáng mặt lập tức trở nên vô cùng phong phú. Trên trăng nhất của báo chính là bức ảnh tối qua Lý Nam và Vương Thiết Dương cúi đầu xin lỗi tôi. Bên cạnh còn kèm một dòng tiêu đề cực kỳ bắt mắt, in chữ to nổi bật. Thiếu gia thần bí xuất hiện tại nhà hàng, hai tộc trưởng họ Vương và họ Lý cúi đầu xin lỗi. Không thể không nói, tiêu đề của bài báo thật sự rất bắt mắt, thậm chí ngay cả bức ảnh cũng được chụp một cách cực kỳ rõ nét. Đầy tính nghệ thuật Trong ảnh tôi mặc một bộ vét bảnh bao Gương mặt lạnh lùng mà điển trai Từng cử chỉ Từng ánh mắt đều toát lên vẻ bá khí Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Vương Thiết Dương Và Lý Nam Tràn đầy vẻ khinh miệt và bất cần Nụ cười nơi khóe môi vừa lạnh léo Lại vừa phẳng phất nét tà mị Tạo nên một sức hút kỳ lạ Nói thật Chụp đẹp đến mức nếu tìm được tay phóng viên đó Nhớ đình tôi phải mời hắn ta Một bữa thịnh soạn để cảm ơn Ngược lại trong ảnh Vương Thiết Dương và Lý Nam trông vô cùng nhách nhác Cả hai cười với vẻ nịnh nọt đến kỳ khoặc Như thể đoà cúc vàng đang nở rộ Phần dưới bức ảnh là một bài viết chi tiết Khiến tôi không khỏi thán phục sự xuất sắc Của đám phóng viên săn tin Chỉ trong một đêm Bọn họ đã điều tra sạch sành xanh Về lý lịch của tôi Đến cả những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày Cũng không bỏ sót Nào là tôi học ở đại học Giang Âm Bên cạnh toàn mỹ nữ vây quanh Đến nỗi các hoa khôi tranh nhau giành giật Y thuật thì kinh người Khiến cả những bậc thầy y học cũng phải cúi đầu xin bái sư Là thiếu gia số 1 ở Giang Âm Chỉ trong một đêm đã xóa sổ cả một gia tộc lớn Toàn bộ đều được ghi chép với đầy đủ chi tiết Khiến tôi không khỏi cảm thấy khâm phục Tiếp theo đó là thông tin về những xung đột của tôi với Kiệt Thiếu Cùng chuyện Lý Tiêu và Tử Phi đã trọc giận tôi như thế nào Mặc dù phần này không được trình bày quá chi tiết Thậm chí phần suy đoán của bài báo cũng gần như đúng hết. Chẳng khác nào bọn họ là người trong cuộc. Cuối cùng, kết luận của bài báo khiến tôi vừa buồn cười, vừa bất đắc sĩ. Trên đó viết Đây là một chàng trai trẻ đầy bí ẩn. Anh ta có sức hút kỳ lạ, là cao thủ toàn năng từ bóng rổ đến y thuật. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê. Vậy mà có thể khiến các thế lực lớn phải cúi đầu nghe lệnh. Một cơn tức giận của anh ta có thể xóa sổ cả gia tộc đến cái khiêm nhường nhưng lại cực kỳ thích tràng bức. Anh ta là ai? Thân thể của anh ta thực sự khủng khiếp đến mức nào? Không dừng lại ở đó, bài báo còn nhắc đến cả Trần Chỉ Tình, Nghiêu Tuyết và Hà Mộng Na, ba người trong nhóm phỉ vũ. Thậm chí còn đăng ảnh của họ, mà ảnh này lại trông như chúng tôi rất thân thiết. Vì vậy, bài báo suy đoán rằng tôi có mối quan hệ đặc biệt với các cô ấy. Đồng thời còn cho rằng Tôi đến đây để làm chỗ dựa cho nhóm. Điều này khiến khả năng đoạt giải của vi vũ tăng lên thêm vài phần. Thật sự không thể không bái phục tay nhà báo này. Đúng là đỉnh của chóp. Hiện tại, tôi đoán chắc tất cả các thế lực đều đang đau đầu. Đoán xem tôi là ai. Nhưng dẫu họ có trả thế nào, cũng chỉ có thể tìm ra rằng tôi là một chàng trai xuất thân từ vùng núi mà thôi. Chỉ là càng đơn giản, người ta lại càng nghĩ nó phức tạp. Khăng khăng cho rằng đây là cách tôi dùng để che giấu thân phận. Chuyện này, ngoài mấy người thân thiết với tôi, e rằng chẳng ai tin nổi. Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết cười khổ. Chẳng lẽ giờ đây tôi đã nổi tiếng đến thế này rồi sao? Ôi trời, nổi tiếng thật rồi. Bây giờ người ta còn bảo, nếu anh mà biết hát hoặc diễn xuất, chắc chắn có thể đối đầu với Nam Phi Vân. Dương Đình vừa cười vừa nói, giọng đầy vẻ trêu trọng. Nam Phi vấn <cười> Nếu anh muốn Giày phút nào chẳng đẹp đẹp hắn Tôi cười hì hì Mạnh miệng chém gió Đúng lúc cả nhóm đang cầm tờ báo Vừa nói vừa cười Thì điện thoại của tôi lại reo lên Nhìn qua màn hình Không ngoài dự đoán là Trần Chỉ Tinh gọi đến Vừa nhấc máy Cô nàng đã díu diết nói chuyện Chiều nay phải đi mua trang phục cho cuộc thi Muốn tôi đi hộ tống Nói trắng ra là muốn kéo tôi làm chân sách đồ Tôi sẵn khoái nhận lời rồi quay qua nhìn Dương Đình và Tống Giai cười bảo Đi thôi đại minh tinh tôi dẫn các em ra ngoài tiền tặng mỗi người một món quà Nói ra cũng thấy ngại quen biết với mấy cô nàng này lâu thế rồi mà chưa tặng quà lần nào Thật sự là thiếu sót Nghe có quà cả hai cô nàng lập tức cười tít mắt Nhà cửa các cô ấy không thiếu thứ gì nhưng quà của tôi chắc chắn là ý nghĩa đặc biệt Chuẩn bị sơ qua Ba người chúng tôi đi xuống Suốt quãng đường Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào tôi Tiếng gì xào bàn tán không ngớt May mà da mặt tôi đủ dày Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng Nghiêm nghị Thậm chí tôi còn lén nhích lại gần Dương Đình hỏi nhỏ Này em thấy tôi lúc này cũng ngầu không Dương Đình liếc mắt lườm tôi thản nhiên nói một câu Đồ ngốc Tôi cười trừ Bà chúng tôi đợi Trần Trị Tinh cùng với nhóm phì vũ ở sảnh Phải nói con gái trang điểm đúng là tốn thời gian Nhưng nghĩ lại cũng thông cảm Dù gì giờ các cô ấy cũng là người của công chúng Trong lúc chờ đợi Đám đông trong sảnh không ngừng nhìn về phía chúng tôi Bàn tán rôi nổi Tôi bỗng hiểu rõ hơn những phiền toái của người nổi tiếng Đúng là thành động vật quý hiếm một cách bất đặc dĩ 5 phút sau Trần Trị Tinh cùng với hai người còn lại trong nhóm xuất hiện Bạo nàng trang điểm lộng lẫy, mỗi người một vẻ, tất cả đều xinh đẹp đến mức khó rời mắt. Khi cả nhóm tập hợp đủ, chúng tôi chuẩn bị rời đi. Nhưng số người tụ tập ngày càng đông, đến mức ngay cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngượng, vội vàng định chuẩn đi. Ngay lúc đó, một giọng nói ngọt ngào đến mức khiến toàn thân tôi nổi da gà vang lên. "Chủ nhân, chờ bọn em với." Tôi theo phản xạ quay đầu lại, Và duyệt chỗ nữa cắn phải lưỡi Sau lưng tôi Cách khoảng mười mấy mét Là năm cô gái Năm người giống nhau y như đúc Từ bóng dáng gợi cảm Đến gương mặt xinh đẹp tuyệt trần Mỗi người một phong thái quyến rũ Nhưng điểm chung đều đang đồng thanh gọi tôi Cái gì Năm đó hoa hồng nổi tiếng đó Lại gọi Ngô Hiểu Phi là chủ nhân Truyền quái gì thế này Trời đất Đây là năm chị em sinh năm à Bao nhiêu đàn ông mơ mộng về tổ hợp này Hắn đã cưa đổ nhóm phì vũ Giờ đến cả năm đó hoa hồng cũng là của hắn sao Nhiều người đàn ông xung quanh nhìn tôi Với ánh mắt vừa ghen tị Vừa oán hận Lòng như đang giết gào một cách thề lương Bên cạnh tôi vốn đã có Trần Chỉ tình Tống Dài, Dương Đình Và hai người trong nhóm phì vũ Tất cả đều là mỹ nhân hiếm có Giờ lại thêm năm tuyệt sắc gia nhân Chị em sinh năm như hòa như ngọc Tổng cộng 10 cô gái Chuyện này đúng là không để ai sống nữa mà Một người chỉ cần được một trong số họ chú ý thôi Cũng đủ hạnh phúc đến mức khoe khoang khắp nơi Còn tôi Vẻ mặt lại hơi có chút không hài lòng Điều này làm những người đàn ông xung quanh Nghiến răng kèn két Như muốn lao lên đấm tôi cho hạ giận Thấy năm tiểu hồ ly này Tôi thực sự chẳng vui vẻ gì Bấy cô nàng này chẳng chịu an phận tu luyện Hệ chỗ nào náo nhiệt là lại xuất hiện Chẳng có tí ký ức bài học nào Tôi không khỏi hâm hư nói Mấy cô chạy đến đây làm gì Chủ nhân Bọn em cũng cần mua quần áo và mỹ phẩm mà Anh có thể đưa bọn em đi cùng không Tô Mai cúi đầu lý nhí nói Vẻ mặt yếu đuối Ánh mắt lòng lành như thể sắp khóc đến nơi Bộ dáng đó Cầm với cách đối thoại của chúng tôi Khiến đám đông xung quanh Cảm thấy lòng ngực như bị đè nén Xuyên chút nữa thì phun ra một ngụm máu Tôi cười lạnh trong lòng Những cô nàng này trời sinh đã có khả năng mê hoặc chỉ cần một câu nói hoặc một hành động vô tình cũng đủ khiến người khác phải phát cuồng. Nhưng đối với tôi, vô dụng. Tôi gạt đi với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Muốn mua thì tự đi mà mua. Chủ nhân, sao anh có thể như vậy chứ? Anh đưa mấy cô kia đi, tại sao lại không đưa bọn em đi? Tố Tuyết không chịu, bĩu môi phản đối, vẻ mặt đầy giận dỗi. Điều này càng làm những người đàn ông xung quanh phẫn nộ. Nếu không phải e ngại cái gọi là thân phận thần bí của tôi, Con leo đã xong vào tận cho tôi một trận giã trò. Nhìn đám đông tụ tập càng ngày càng đông, tôi cảm thấy đau đầu không thôi. Vừa đăng trí thở dài nói: "Ai, được rồi, đi thì đi." Vừa dứt lời, tôi đã muốn lập tức kéo cả đám rời khỏi đây. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị đi, lại có người chen qua đám đông tiến tới. Một tiếng xôn xao vang lên, đám người tự động nhường ra một lối đi. Điều này thu sự chú ý của tôi. Nhiên qua, Tôi thấy Tử Phi đi cùng với một ông lão mặc vét bước tới Ơ kìa Chẳng phải đây là Tử Phi Một trong những nhân vật chính của chuyện tối qua hay sao Người đi cùng là ông nội cậu ta Tử Kiến Hải Một họ đang định làm gì vậy Có người nhận ra hai người mới tới liền thì thầm bàn tán Chẳng lẽ là định giúp Tử Phi lấy lại thể diện từ Kiến Hải cũng là tổng giám đốc Của một công ty niêm yết Người quen biết trong giới thường lưu không ít Lạm mọn vật rất lớn, hơn nữa ông ta trưởng giả rất cứng triều tử phi, tôi đoán chắc chắn ông ta đến đây để gây áp lực rồi. Tôi thấy chưa chắc đâu, tuy Từ Kiến Hải lợi hại, nhưng Vương Thiếp Dương và Lý Nam cũng không phải hạng xoàng, cả hai đều là nhân vật tầm cỡ mà người có thể khiến họ phải ngoan ngoãn xin lỗi thì e rằng ngay cả Từ Kiến Hải cũng không dám chọc vào. Thôi đừng tranh cãi nữa, lần nữa nhìn thì biết, báo chí tùy viết rất chi tiết. Nhưng mấy tay sàn tin đó lại thích phóng đại Đồ chính xác của chuyện này vẫn cần được kiểm chứng Cảnh trước mắt chẳng phải là cơ hội tốt nhất để làm rõ sao Tôi thì tò mò muốn biết Không rõ Ngô Hiểu Phi có thật sự lợi hại và thần bí như lời đồn hay không Tiếng bàn tán xôn xao Ai nấy đều lộ rõ vẻ hóng hất Những lời này không lọt khỏi tay mắt của Từ Kiến Hải Khiến ông ta đã sớm tức đến mức muốn bông hỏa Tối qua sau khi trở về Từ Phi không hề kể lại chuyện xảy ra với ông Mãi đến sáng nay Khi thư ký đưa tờ báo cho ông xem Ông ta mới biết việc này Ngay lập tức Ông ta gọi Tử Phi đến để tra hỏi Sau khi nghe hắn ta kể lại Ông ta liền cảm thấy sự tình có điều không ổn Ngay lập tức từ Kiến Hải gọi điện cho Lý Nam Rồi sao hai người cũng là đối tác làm ăn tốt Ngoài công việc Còn có mối quan hệ cá nhân không tệ Lý Nam trực tiếp khuyên ông Giờ ông đừng sen vào gì cả Thành niên này không phải là người mà chúng ta có thể động vào. Dù hiện tại mọi việc có vẻ êm xuôi, nhưng tốt nhất ông nên đích thân qua gặp mặt. Nếu chẳng may người ta đổi ý, cảm thấy ông thiếu thành ý mà tiền tay hủy hoại ông, lúc đó có khóc cũng không kịp. Là bạn bè trên thương trường, từ Kiến Hải khá hiểu tính cách của Lý Nam. Nghe hắn ta nói vậy, ông lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, không dám chậm trễ. Ông kéo tử phi, vội vã chạy đến. Vì không có thông tin liên lạc trực tiếp, ông dự định đến quầy lễ tân để hỏi số phòng. Ai ngờ, vừa bước vào sảnh thì tình cờ gặp tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, Tử Kiến Hải ngay lập tức cảm nhận được tôi không phải người tầm thường. Dù xung quanh tôi không ít mỹ nhân, nhưng ánh mắt tôi sáng rực thông suốt, không hề mang theo chút khí chất phù phiếm nào. Trái lại, trong ánh mắt ấy toan lên vẻ bằng lãnh kiêu ngạo, Toàn thân tồn như tỏa ra một luồng khí thế vô hình. Ngông cuồng, độc tôn, đầy bá khí. Bề ngoài trông như hồ nước yên ả. Nhưng chỉ cần nổi giận sẽ trở thành cơn sóng thần cuộn trào dữ dội. Khí thế ấy khiến từ Kiến Hải không khỏi run sợ. Tâm lý hổ thẹn. Vốn đã chuẩn bị để cúi đầu xin lỗi. Bỗng trong bị đè nén. Thậm chí, ông còn muốn lập tức xử lý tên cháu trai đã gây ra họa khắp nơi này. Nghĩ tới đây, Từ kiến hải nhanh chân bước tới trước mặt tôi Tôi cười lấy lòng Ây hiểu vì huynh đệ quả nhân là Rồng trong loài người Phòng độ bất phàm Tuấn tú lịch lãm Bạn gái cũng đều là quốc sắc thiên hương Nghiêng nước nghiêng thành Ánh mắt từ kiến hải lướt qua tống dài Lương tính yên cùng những người khác Thoáng hiện lên một tia kinh ngạc Nhưng ngay sau đó Ông ta cố gắng che giấu cảm xúc Cuối cùng cũng hiểu vì sao cháu trai mình lại ghen tuông tranh giành. Những cô gái này đẹp đến mức khiến một người lớn tuổi như ông cũng phải sao xuyến. Nhìn người đàn ông trước mặt tôi đã đoán được thân phận của ông ta. Với nụ cười nửa miệng tôi hỏi Ông tử đến tìm tôi có việc gì sao? Ha <cười> cũng không có việc gì lớn chỉ là thằng cháu của ta từ nhỏ được nuông chiều quá. Hôm qua vô tình mạo phạm đến hiểu phi huynh đệ mong cậu đừng để bụng Có dịp, ta nhất định mời cậu bước cơm để chuộc lỗi. Từ khiến hải vừa nói vừa cười, giọng điệu và thái độ khiêm tốn đến mức làm cho mọi người xung quanh ngơ ngác không nói nên lời. Nghe kể từ người khác, xem trên tivi hay đọc báo chí, tất cả đều không thể sánh bằng tận mắt chứng kiến. Chính vì vậy, đám đông vây quanh lúc này đều ngơ ngác đến đờ đẫn. Với những gì vừa diễn ra, không còn ai nghi ngờ về thân phận thần bí của tôi nữa. Tất cả đều tin chắc rằng tôi là một thiếu gia quý tộc ưa thích sự khiêm nhường và kiến đáo. Về cách hành xử của từ kiến hải tôi thừa hiểu những người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm thường nắm rõ hơn ai hết đạo lý khúm nốm khi cần thẳng thắn khi có thể. Vì vậy, dù thái độ của ông ta có chút khó coi nhưng không đến mức khiến tôi khó chịu. Mặt khác, tôi cũng chẳng có ý định làm lớn chuyện nên chỉ mỉm cười đáp. Không có gì đâu. Đều là người trẻ tuổi Dễ bốc đồng một chút mà thôi Khi tôi nói Từ kiến hải luôn chăm chú nhìn tôi Trong mắt ông ta rõ ràng thấy được vẻ lạnh lùng Và một chút khinh biệt Điều này khiến ông ta vừa cảm thấy phấn nộ Vừa buồn cười Vì hiểu rằng Trong mắt tôi có lẽ ông ta chẳng đáng để bận tâm Thôi được rồi Từ tổng chúng tôi còn định đi dạo phố Ông bận việc thì cứ đi làm đi Tôi hở hức nói Từ kiến hải gật đầu cười, vội vàng đề nghị. Hãy để tôi điều xe đưa các cậu đi. Người đông thế này, đi xe sẽ tiện hơn nhiều. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.